Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 238 bệnh kén ăn Cút cút cút Vấn xuân và sơ hạ đứng bên ngoài Nén cười nói thái tử tam nương Nên ăn sáng thôi Thần hoàng chặn phong linh lại Thoải mái ôm lấy nàng Mặc quần áo giúp nàng Sau đó bàn tay hắn nhiệt loạn trên đầu nàng Sau đó dùng châm búi lại mái tóc dài Hắn nhìn một cách Vừa lòng gật đầu Mặc dù không xinh đẹp Nhưng vẫn có thể miễn cưỡng thông qua Phong Linh dùng ánh mắt lườm chết hắn Đúng là hắn muốn chết mà Từ giờ trở đi Chàng cách xa ta một trượng Không cho phép chàng chạm vào người ta Không cho phép chàng nói chuyện với ta không cho phép chàng xuất hiện trong tầm mắt của ta. Nói xong nàng đẩy cửa đi ra ngoài, thần hoàng vừa mặc quần áo vừa buồn cười lắc đầu. Phong Linh vừa vào phòng ăn, nhìn mọi thứ trong phòng thì ngẩn cả người. Trên bàn ăn có khoảng hơn 100 món ăn, mặn nhạt, chiên xào nấu nướng, món nào cũng có. Thần hoàng đi theo phía sau nàng, nhìn bộ dạng của nàng, Hắn nhíu mày tốt bụng giúp nàng khép miệng lại. Lúc này Phong Linh mới hoàn hồn, nghi hoặc nhìn. Sau đó nàng hỏi, nhà chúng ta chuẩn bị có khách à? Bảo Bảo đi vào nói. Mọi người sợ nương dinh dưỡng không đủ. Cho nên làm nhiều món ăn lên một chút để nương bồi bổ cơ thể. Nhưng mà chỗ thức ăn này nhiều quá, phải ăn đến vài ngày. Hồng Ngọc cười nói: "Đây là do thái tử đặc biệt chuẩn bị cho tỷ đấy. Trong phủ chúng ta không đủ người, mọi người cùng đều làm. Đến hơn nửa đêm mới chuẩn bị đủ hết chỗ này." Mọi người phong linh cảm động, mắt đỏ hoe. "Các ngươi thật đáng ghét. Mỗi lần đều phải làm ta cảm động." Biết rõ người ta không thể ngăn được cảm xúc Đừng nói nhảm nữa Thần Hoàng kéo nàng ngồi xuống Hắn cầm lấy đũa rồi đưa cho nàng Nhiệm vụ của nàng bây giờ là phải Ăn Phong Linh nhận lấy đũa gật đầu cầm đau gấp một miếng thịt nướng Nhưng khi nàng bỏ miếng thịt vào trong miệng Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi Nàng miễn cưỡng nuốt miếng thịt xuống nhưng chỉ vài giây sau nàng đã buông đũa xuống chạy ra ngoài Nôn như điên Tam nương Thần hoàng lập tức chạy đến bên cạnh nàng Mọi người cũng gấp gáp Có chuyện gì thế Thần hoàng vỗ nhẹ lên lưng của nàng Trong bụng thầm nghĩ Chả lẽ lại có phản ứng nhanh như vậy Sô phơn đi Phong linh ối một lúc mới dừng lại Thần hoàng diệu nàng vào trong phòng, nàng nhìn một bàn món ăn đó, quay mặt đi, khuôn mặt ấy nấy, nói, xin lỗi, ta biết các ngươi đã chuẩn bị những món này thật lâu, nhưng mà thật sự không ăn được, không ăn được, Hồng Ngọc kinh ngạc nói như vậy không giống với tác phong của tỉa. Vấn Xuân và Sơ Hạ cũng ngật đầu Đúng vậy Tam Nương không ăn được Đúng là chuyện lạ Được vậy thì bây giờ không ăn Lúc nào đói thì sẽ ăn Thần Hoàng nhớ mày Hắn không kiên kỳ ai mà bồng nàng lên Đi ra khỏi phòng ăn đưa nàng về phòng Sau đó hắn gọi lãnh tàn tâm Hạ giọng nói Ngươi mau đi tìm Pháp Hạ Vâng, chủ nhân Lúc pháp hạ đến thì đã là buổi trưa. Hắn vừa vào nhà thì đã bị thần hoàng lườm một cái. "Công tử, các ngươi muốn làm gì Cảnh Vương thì có thể nói trước với ta một tiếng không? Để ta đi làm nội ấm mà suýt chút nữa thì bị người của các ngươi bắt được. Nếu như ta chết đi thì lương tâm của ngài có bớt an không?" Được rồi ta biết rõ là ngươi bị ủi khuất bỏ qua việc này Đến đây bắt mặt cho Tam Nương xem Nàng không ăn được bất cứ thứ gì cả Ăn vào thì sẽ nôn ra hết Pháp Hạ không tình nguyện ngồi xuống Bắt mặt cho Phong Linh Sau đó lại xem xét một chút lưỡi của nàng Hắn như mày Ngươi đã không ăn bao lâu rồi Phong Linh nghĩ nghĩ Sau đó vương hai bàn tay ra 10 ngày Pháp hạ cười với nàng Không có việc gì ta kê vài than thuốc là được rồi Hắn kéo thần hoàng ra ngoài Nói nhỏ Ta sợ là tam nương bị đói mấy ngày nên sinh bệnh Người của nàng đã thiết ứng với trạng thái đói Bây giờ ăn cơm vào thì cơ thể tự động bài sức. Đây là chứng bệnh kén ăn Sợ là bệnh này sẽ phải điều trị lâu Mỗi ngày đúng giờ phải cho nàng ăn cháo bột ngột Uống thuốc đúng giờ theo phương thuốc mà ta kê Mang nàng đi ra ngoài nhiều hơn một chút Thần hoàng ngật đầu, vỗ vai hắn cảm ơn Ta không thể ở đây lâu Pháp hạ vừa đi vừa nói Bên kia cảnh vương đang tìm gian tế Ta sợ sẽ bị liên lụi Ngươi cứ yên tâm ta sẽ bảo vệ ngươi chu đáo Theo như ta biết thì sau sự việc này ỉ mặt tăng đã không còn trung thành như trước nữa Bọn họ sợ đột nhiên cảnh vương xảy ra việc Thì bọn họ không có gãi dược Rốt cuộc vẫn là chết Thần hoàng cúi xuống Mêu mắt nói ý của ngươi là bọn hắn bắt đầu chia ra rồi hả Đúng là có việc này Bác Hạ còn nói Thật ra ta đã nắm được một chút về giải dược của độc kia Cũng đang nghiên cứu để tạo ra giải dược Nhưng mà hình như còn thiếu một chút thuốc dẫn Cho đến bây giờ ta vẫn chưa tìm ra được Chỉ cần tìm thấy thì chúng ta không cần nghe theo lệnh của cảnh vương nữa Ngươi cứ làm đi, cần gì thì đến tìm ta Được ta đi trước Ừ Thần Hoàng đến phòng bếp, sai người nấu bột bát cháo bột ngô, sau đó bưng vào phòng. Phong Linh vừa thấy bát cháo thì quay đầu đi. Ta không muốn ăn. Thần Hoàng ngồi xuống, không cho phép nàng trốn, quay mặt nàng lại. Chỉ cần nàng ăn vài miếng là được rồi. Không. Thần Hoàng suy nghĩ một chút. Sau đó móc từ trong ngực ra một sớp ngân phiếu. Bỏ lên giường. Ánh mắt phong linh sáng rực lên Ăn một miếng Được một tấm ngân phiếu Mặt phong linh hơi dãy vua Sau đó nàng không nói nhiều Nâng cái bát lên Mặc dù trong bụng nàng Cảm thấy rất khó chịu Nhưng vì ngân phiếu Nàng nhịn Nàng nhắm mắt uống một ngụm Suốt nửa thì nôn ra Thần hoàng dùng mắt cảnh cáo nàng Nên nàng lại cố nuốt xuống Nàng tranh thủ rút một tấm ngân phiếu chỉ sợ hắn đổi ý Sau đó, hai miếng, ba miếng cho đến khi nàng uống được nửa bát Rốt cuộc nàng cũng không thể ăn thêm được nữa Nhìn sắp ngân phiếu trong tay Rốt cuộc phong linh cũng hiểu gì vì sao mọi người nói chim chết vì ăn Nhưng mà cũng đáng giá Hồng Ngọc đứng ngoài, giơ ngón tay cái lên nói Đúng là giỏi, đây gọi là đúng bệnh đúng thuốc Bảo bảo lắc đầu, nương cũng thật là không biết cò kè mặt cả gì Ít nhất cũng phải một miếng hai tờ Như thế này là lỗ rồi Lãnh tàng tâm cười một tiếng Sợ cái gì? Chỉ cần gã cho chủ nhân thì cam đoan tam nương trở thành nữ nhân có rất nhiều tiền trong thiên hạ Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn. Xảy ra chuyện gì thế? Hồng Ngọc chạy ra ngoài, sau khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì nàng sững số Quan Dư Tình. Quan Dư Tình nhìn thấy Hồng Ngọc thì tức giận nói: "Một Hồng Ngọc, ngươi giấu Dạ Tuyên đi đâu rồi?" Hồng Ngọc chết mắt, ngươi hỏi nhầm người rồi, hắn ta là người to như thế ta giấu hắn đi đâu được. Nếu như ngươi hỏi thi thể của hắn thì may ra ta còn có thể trả lời được Quan Dư tình tức giận, ngươi đừng có mà giả ngây giả ngột Dọc Tuyên đã nhiều ngày không về phủ, không ai biết hắn đi đâu Nhưng gia đình phủ hắn có nói trước đó hắn đã tới tìm ngươi Sau đó chưa hồi phủ Ta không thể tưởng tượng được Ngươi vì muốn có hắn thì sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nói đi, người giấu hắn ở đâu rồi? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz